các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net quản gia hoặc là khiến chiến bầu cùng đại tác chiến không cho phép đại anh xem cái cô tiểu ép thân hình đầy cò tập thể dục không cho phép tra hỏi anh tư thế tập theo của cô có không chính xác không cho phép không cho phép bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe mạnh của anh bởi vì cô nhích tới nhích lui là một người đàn ông bình thường anh sẽ muốn ôm lấy cô tóm lại anh quy định với cô nhiều thứ không cho phép thế nhưng chủ nhật anh lại cùng cô ngồi im re trên sofa mà ăn pizza còn xem vừa đội bóng tiếu lâm của Châu Trì Trinh loại phim này anh sẽ luôn luôn không muốn xem không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xem lại còn cùng cô mà cười nghiêng ngả đây là bạch bác sĩ nghĩ anh sẽ không bương thả bản thân quá đà chứ còn như vậy nữa anh sẽ giống xa ra lệ mất thôi bài ngày sau bạch bác sĩ cho rằng nên để xa ra lệ về nhà trên thực tế anh cũng chịu không nổi nữa rồi từ sau khi tô tới đây Anh càng ngày càng ngủ muộn. buổi tối tinh thần cô rất là tốt. Thường ngồi hàn huyên tán ngẫu với anh. Đôi khi còn ép anh chơi bài. Dĩ nhiên anh có thể cự tuyệt. Thế nhưng biết cô rất là kích động. Từ sau khi cô tới đây, thần thể của anh chịu đủ cực hình. Tâm hồn bắt đầu ô uế Tư tường càng ngày càng tà ác. Mỗi buổi sáng nhìn thấy dáng vẻ ngồi say của cô. Anh chỉ muốn đi thắm nước lạnh. Anh nói bóng nói gió với cô nhiều lần về việc muốn cô ngủ ở trong phòng dành cho khách. Thế nhưng cô... Vậy cơ thích ở phòng khách cọ xong máy tính, rồi ngả đầu nằm xuống ghế sofa. Mỗi buổi tối thì cô mặc quần sóc chạy tới chạy lui anh lại muốn đi tắm nước lạnh. Cuối cùng không riêng gì buổi sáng buổi tối, quả thực mỗi giây mỗi phút chỉ cần trông thấy cô, anh liền muốn đi tắm nước lạnh. Còn nữa, từ sau khi tới đây liên tục mấy ngày liền anh đều nằm mơ ác mộng, mơ thấy mình làm sang làm bậy với gia lệ, còn đối với cô. bệnh bác sĩ rất là sợ hãi. Nếu còn như vậy thì anh nhất thời sẽ bộc phát thú tính mất thôi. Có nhà nhưng không thể về. Gia, Gia Lệ liều lạc ở chỗ bạch bạc sĩ. Tiết tổ dĩnh sau khi biết tin thì thiếu chút nữa cười đến trụng trăng. Hai ngày đó sao lại như thế này chứ? Rất là kỳ lạ nha. Tổ dĩnh hẹn gặp Gia Lệ ở quán cà phê để bàn công việc. Khi Gia Lệ đề cửa bước vào thì ánh mắt của tổ dĩnh rực sáng. Không được rồi, tổ dĩnh cười nhìn thẳng vào Gia Lệ. Gia Lệ ngồi xuống tươi cười với tổ dĩnh tổng diễn quan sát cô mà nhau mắt nhìn. cờ tật nha, mới ở nhà bạch bang sĩ vài hôm, cậu đã mập ra rồi đó. thân sắc cũng tốt, mặt mày cũng rạng rỡ. vậy ư? già Lệ gọi một ly cà phê nóng hương phấn nói. nhà bác sĩ bạch thật là không tệ một chút nào, đẹp tuyệt nha. nhà anh ta qua thực là thiên đường. Kế sofa nhà anh ta cỡ cỡ chừng bằng một chiếc giường của nhà mình, mình ngủ rất là ngon. hơn nữa, bạch bác sĩ còn biết nấu nướng. tối nào anh ta cũng biết thân xuống bếp vô cùng là lợi hại. Trước mắt tôi đã lập tức biến ra ba món mặn một món canh, như là thần vậy. Cô thích thú nói lại còn khoa chân múa tay. Thần ư, anh ta còn biết nấu nướng cho bồ ăn ư. Các cậu đã trở thành bạn tốt rồi hả? Thế này mới là thần kỳ nha. Tội dễ ngà, là do mình hiểu lầm anh ta. Hóa ra anh ta là người tốt. Bề ngoài thuật nhìn có vẻ hôn dữ. Nhưng thực ra tính tình rất là hòa nhã. Mình nghĩ nếu ai lấy được anh ấy nhất định là có phúc lắm. Gia Lệ lắc đầu ca ngợi Tổ dĩnh gật gật đầu, bàn công việc, lấy ra bàn hợp đồng 6 tháng cuối năm. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê nóng tới, ra lệ ngúng một miệng rồi cau mày. Sao thế? Cà phê bị làm sao sao? Tổ dĩnh hỏi. Ừ, vẫn là cà phê bạch bạc sĩ pha ngon hơn hẳn nha. Tôi dĩnh liền a lên vài tiếng mà trường mắt nhìn gia lệ. Sao thế? Có một câu như thế này. Từ cuộc sống cần kiệm đổi qua cuộc sống xa hoa thì rất là dễ. Nhưng lối sống nhà giàu có mà trở lại lối sống giản dị đạm mặc thì rất là khó. Đã nghe qua chưa hả? Mình biết, nhưng mà sao? Mình thấy bộ ở nhà của bạch bác sĩ ăn ngon uống lành. Coi chừng sau khi bộ về nhà không quen nữa đó. Già lệ mất 3 giây nhớ lại tình hình những ngày qua ở nhà bác sĩ. lại mất 1 giây để nhớ tới tình trạng quẩn bách của mình trước đây. Sau đó cô dùng 2 giây để mà cảm khái. Hài, có khả năng đó. Bạch bác sĩ tuy Anh nói khó nghe, nhưng việc gì anh cũng xử lý rất tốt Ở nhà bạch bạc sĩ, cô viết bàn tàu xong, liền ăn uống rồi chơi đùa với mèo con thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Bậu ở đâu sắp xỉ hơn một tuần lễ rồi có đúng không hả? Ừ, gia lệ gật đầu, quả thực đã đủ rồi, cũng nên tôi dọn đồ đạc để về nhà thôi. Mấy ngày qua đã pha hư nhà anh, nếu tiếp tục ở lại nữa thì rất có thể bị anh chán ghét đó. Tô Dĩnh lắc đầu cười. Mình còn tưởng rằng chuyện Lan Đập Tân sẽ khiến cho bồ chán nặn, xem ra mình đã lo lắng thừa rồi. Sambo hiện giờ rất là vui vẻ hoạt bát, tâm tình thật là tốt nha. Già lệ cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, nhanh như vậy cô đã phấn chấn lên rồi, hơn nữa tâm tình cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net